Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cần hết một phần bức tường Trở nên dị dạng và ma quái Có lẽ chính điều này Đã kích thích Đại tá Đoàn Hòa Đoàn Kỳ Hòa Trở nên bực dọc Ngay từ lúc chưa nghe bất cứ lời thuyết trình nào Của nợ như thế này Đây là kết quả khám nghiệp của tôi Thưa các đồng chí Nạn nhân Mai Thủy Lê Bác Trịnh chẳng tuyên bố Úi Ông đại ta ôm đầu Nhưng không dám nhìn vào màn hình Nói tôi nghe xem cậu đã làm cái gì Thực ra thì ông muốn hét to Cho cả những cư dân đang tàn bộ Ở bầu bên cạnh cũng phải giật mình Rằng thì Phan Đăng Bách Anh chống lại lệnh tôi Tự ý đi đấu tra một vụ án Không thuộc phận sự của anh Anh không xin Được quyết định mà dám khai quạt mồ mà trái phép Xâm phạm hài cốt người đã khuất Giờ anh ngang nhiên chơ chẽn bảy biển tranh ảnh lên màn hình và chuẩn bị thuyết trình những thứ mà tôi biết rằng thậm chí còn không lọt qua được vảnh tay của đối sinh viên học năm thứ nhất. Nhưng vì cơn xúc động và hưng phấn quá đối mà Bách đâm hiểu nhầm ý anh hùng hồn nói tiếp. Vâng, tôi đã một mình tìm điện làng vàng, đã một mình khai quạt tử thi Mai Thủy lệ và phát hiện được ra điều này. Đúng như tôi đã dự đoán Bách nhấn mạnh từ một mình Bách chuyển sở lại sang một bức hình cận cảnh hơn Chi tiết hơn Vì thế mà cũng khủng khiếp hơn Nó khiến những người có mặt trong phòng họp luôn nao choáng vang Như say sóng giữa một buổi sáng đẹp trời Anh nói tiếp Tử thi của Mai Thủy Lê Bị khuyết một chiếc răng cửa Và nó đã bị lấy đi Sau khi cô ấy bị giết hại Nghĩa là bị vết thương trên ngược trái Làm cho tử vọng Hai đã lấy răng của cô ấy Bạch đặt câu hỏi Ngừng lại dây lát Nhìn một vòng quanh phòng họp Như giáo viên đang chờ trả bài Rồi tự trả lời Còn ai khác ngoài hai tiền mặt quỷ Đồng chí Bạch Chiếc răng này cô ấy Có thể bị mất từ trước khi gặp tụi sát nhân Đại quý Hoàng Minh Tú phạm biện kiểu kẻ tung người hứng. Lý do nào khiến anh khẳng định rằng cô ấy đã bị lấy mất ra? Trước khi lên nhà và đối mặt với hai tên sát nhân, Mai Thủy Lê đã gặp với bạn trai, thậm chí họ còn ân ai với nhau. Bách thở dài, cô ấy là một cô gái nhan sắc, ở đây ai nghĩ rằng phụ nữ trẻ và đặc biệt lại là người giữ gìn nhan sắc như Mai Thủy Lê? Lại sẵn sàng ngẹn gặp bạn trai Khi đang bị mất một chiếc răng cửa Tôi đã xác nhận điều này với cậu Nguyễn Minh Đạt Là bạn trai của Thủy Lê Cha mẹ cô ấy và cả bạn bè cùng lớp Học ở giang đường buổi chiều hôm đó Tất cả đều khẳng định rằng Hàm giang cô ấy đều đặn Cho đến lần cuối cùng họ nhìn thấy cô gái Bởi vì nếu cô ấy mất một chiếc răng cửa Thì không ai không nhận ra ngay điều đó Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y của chúng ta đã bỏ qua chi tiết này, hay đúng hơn là không hề khám nghiệm hàm răng của cô ấy, vì còn mài tập trung vào các vết thương gây tử vong trên ngực trái. Họ đã làm đủ thứ, truy tìm dấu vết tử vệ, đo thân nhiệt, đo nồng độ cồn, đo kích thước vết thương, xác minh hung khí sát thương. Tất cả mọi việc đều được tiến hành một cách chuyên nghiệp khoa học và tỉ mỉnh. Trừ chứng cứ quan trọng nhất thì lại bỏ qua Và khi bị chúng ta chỉ trích là chúng ta chỉ trích chưa báo chí đâu có biết chuyện này để mà phản nạn Thì họ gân cổ nói rằng do lực lượng bác sĩ pháp y quá mọc Điều kiện y tế kém và kinh phí hỗ trợ dành cho chuyên môn quá thấp Kinh phí luôn là bình phong ưa thích Để che đặt cho đủ mọi hành vi vô trách nhiệm và sự yếu kém với chuyên môn Bách nói một thôi một hồi từ diễu cợt chuyển sang giận dữ Rồi anh hơi giật mình hạ giọng Sau khi chật nhận ra mình trở nên quá khích Nhưng cũng chính nhờ những kết luận tỉ mỉ và đầy đủ Mà nếu như không phải do giám định viên bịa ra Thì chỉ còn một chi tiết duy nhất Không hiển thị trên bản báo cáo pháp y Khiến tôi tự tin rằng Mình đã đi đúng hướng Khi khai quật tử thi của Mai Thủy Lê Kiều Thơ Bạch, cứ cho là điều đó xảy ra thì những tên tội phạm lấy răng của cô ấy để làm gì? Mời thấy... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net